Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giúp trang trí rồi gọi nhỏ Lan tới Đạt ban rồi Thì mặc mẹ Gì mà phải trang trí chứ Nhà hàng bố nó mở cơ mà Nó muốn có không gian riêng tư Nên anh em mình phải vào làm mà thôi Đạt khẽ gật đầu Rồi chui tọt vào trong nhà Nằm lăn mình ở trên chiếc giường thân quen Dù ngoài trời lúc này Cũng gần 40 độ Nhưng Đạt vẫn quấn tấm chăn kín người như là một con tôm bị quấn rau xanh vậy, nằm nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng từng cơn gió quạt thổi vào trong cái lớp chăn ấm, đạt chỉ mà trong giấc ngủ lúc nào mà không hay. Tiếng ly chạm vào nhau kêu leng keng, đám bạn cùng nhau nâng ly chúc mừng cho sinh nhật của nhỏ Loan. Người cạnh đạt lúc này là cô bạn gái Hà, mặc một chiếc váy đen đang nói chuyện gì đó với mấy cô bạn khác. Tháng sau thằng Đức nó đi rồi. Mày và Hà phải tính đám cưới đi chứ. Định để cho Đức nó không được dự hay sao chứ? Vũ ngồi cạnh nháy mắt với Đạt. Nhỏ cái mồm thôi. Người ta đã chấp nhận lời cầu hôn của tao đâu mà cưới với xin cái gì chứ? Nói thế là bị mấy anh công an bế đi vì cái tội cưỡng hôn con gái nhà lành chết. Đạt cầm ly bia uống sạch, khuôn mặt thì ra cái vẻ nhăn nhở. Cả bọn nghe thế vậy thì được một tràng cười sảng khoái, chỉ có Hà lát đỏ mặt ngượng ngùng. Lúc này thì đột nhiên đạt tiến tới chỗ cô đang ngồi, quỳ một chân xuống như là định nói điều gì thì bỗng. Tín điện thoại giao lên kiếu inh ỏi, kéo hắn ra khỏi cái giấc ngủ say. Đạt tung chăn người bật dậy, nhìn ra ngoài trời thì lúc này cũng đã gần 6 giờ chiều. Không ngờ mình lại ngủ sâu đến như vậy đặt tự nhủ với bản thân rồi tiến đến tắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của Đức đàng oang oang như là một cái loa phát thanh làm cho Đạt giật cả mình. Mày làm cái gì mà giờ vẫn còn chưa qua vậy? Muốn bọn này tự trang trí hay sao à? 15 phút nữa mà mày không có mặt ở đây thì tách hộ khẩu luôn nhá. Anh em không có gì nữa đâu. Hắn còn chưa kịp biện hộ gì thì Đức đã cúp máy đánh cột một cái. Tiến lại vòi nước, hắn rửa cho tỉnh ngủ rồi chui vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo. Diện một bộ đồ thể thao đơn giản, đạt không có quá chăm chút về cái vẻ bên ngoài, nhanh nhanh chóng chóng ngồi lên chiếc xe máy của mẹ rồi phóng đi mất. Vừa đi, đạt vừa tặc lưỡi tiếc rẻ vì giấc mơ vừa rồi, một giấc mơ kỳ lạ mà lần đầu tiên hắn mới thấy được. Còn chực chụp nhìn xem nhan sắc của cô gái trong mơ có đẹp hay không thì thằng bạn chơi đánh, đã đánh thức mình rồi quả đúng là tiếc đứt ruột mà. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì bỗng nhiên xe của Đạt đột nhiên chết máy, đứng khựng giữa đường. Đạt cố gắng đạp cần số nhưng mãi mà xe vẫn không nổ. Còn đang trong cái cơn cáu bẳn thì hắn lẩm bẩm chửi vài câu cho bõ ghét, rồi định móc điện thoại gọi cho bọn bạn phi xe ra đón. Thì ánh mắt của hắn bỗng chú ý đến một câu chuyện kỳ lạ ở bên đường. Đối diện phía bên đường lúc này, dưới gốc cây sấu có một cô gái đang đứng ở đó, có vẻ như đang chờ một ai đó thì phải. Người này nhìn sơ qua thì tưởng là nhân viên của quán nào đó đang đi đón khách, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ không phải, vì cô gái đó mặc một bộ đồ rất kín đáo, không có trang điểm lòe loẹ loẹt. Cảm thấy có phần tò mò, đặt liền rắc xe sang bên đường, lần la lại gần rồi bắt chuyện. Ờ, bạn gì đó ơi, có vẻ như bạn đang gặp chuyện gì thì phải? Cô gái ngước lên nhìn về phía hắn bằng cái ánh mắt dè chừng. Thấy vậy thì hắn chỉ nở một nụ cười và cố tỏ ra ngầu để mà bắt chuyện. "À, vì mình đi ngang qua đây, đang đứng đợi bọn bạn thấy bạn đứng đó và có vẻ như gặp rắc rối nên mình tò mò muốn hỏi mà thôi." Cô gái nghe vậy thì cũng bớt đề phòng phần nào, cởi mở hơn đôi chút. "Ờ, em đang trên đường đi dự tiệc, nhưng xe bus chẳng khách đến đây." mà máy điện thoại của em thì lại hết pin, không thể gọi cho người tới đón được. Em đang tính đứng đây đợi xem có ai đi cho quá giang thì nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy ai, nên em đang định xin gọi nhờ điện thoại. Vừa nghe, trong đầu của Đạt liên tục nhảy số. Trên con đường này nếu để nói nhà hàng tổ chức tiệc thì chỉ có mỗi nhà hàng Hoàng Vũ, mà không phải là nơi đó chính là nơi mình đang hẹn gặp đám bạn hay sao? Có khi kỳ lạ lại được đi chung xe với nàng ấy chứ. Nghĩ như vậy, đặt liền cất cái giọng hỏi. Nhà hàng của bạn định đến là nhà hàng Hoàng Vũ có phải không? Dạ, vâng đúng rồi ạ, sao anh biết? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net